Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân viên tiếp điện thoại giọng nói rất ngọt. Sau khi lễ tân ân cần thăm hỏi xong, lại thấy quý triết nam thẳng nhân mở miệng. Tôi tìm lưng tiểu mặt. Ngài tìm tiểu mặt sao? À, hôm nay cô ấy không có đi làm ạ. Không đi làm. Cô ấy xin nghỉ phép sau. Tin tức này quả thật là ngoài ý muốn của quý triết nam. Dạ vâng, tiểu mặt có việc ở nhà, xin nghỉ một ngày. Xin hỏi nên dương hô với ngài như thế nào? Có lưu số điện thoại của ngài lại được không ạ? Chờ đến khi tiêu mặt đi làm tôi sẽ thông báo lại. Đồng nghiệp ở phòng kế hoạch rất hiếm khi tiếp xúc với quý Triết nam. Không thể tin rằng đại láo bản lại đến đây để mà tìm người. Lại còn tưởng là vị khách nào đó muốn tìm lương tiếu mặt. Không cần đâu. Còn đợi đối phương nói xong thì quý chết nam đã cúp điện thoại ngay. Nhíu chặt mày suy nghĩ một lát. Anh lại gọi điện thoại tới nhà chính của quý gia. Người tiếp điện thoại là bác Ngô quản gia của nhà họ quý Nghe được điện thoại do đại thiếu gia gọi đến Thì qua thực có một chút ngoài ý muốn của bà Cô chủ ạ Cô ấy đã ra khỏi nhà từ rất sớm Cũng đã ra phạm vô nhân Đại thiếu gia không biết sao ạ Bà giúp việc Đã giúp ở quý gia nhiều năm rồi Đương nhiên biết giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có tình yêu Đại thiếu gia cũng rất hiếm khi nhắc đến cô chủ Nhưng hiện tại lại đích thân gọi điện đến đây Để mà hỏi thăm về tung tích của cô chủ Bà không khỏi cảm thấy có một chút kinh ngạc Bất quá chuyện riêng của trồn nhân, bà cũng không dám hỏi nhiều. Nghe được câu trả lời của bác Ngô quý chết nam tâm tình vừa tốt hơn một chút, nên bắt đầu chậm rãi xấu đi. Cho đến giờ tan tầm về nhà, anh vẫn không thể giải thích được vì sao tâm trạng của mình lại xấu đến vậy. Đứng trước cửa phòng trông cư, anh đột nhiên có một ý tưởng. Có lẽ cả ngày hôm nay không nhìn thấy bóng dáng của lương tiếu mặt, mà là do sau khi tiễn cha mẹ cô đã trở lại nơi này. Loại ý niệm hy vọng này vừa hiện lên trong đầu, khiến anh đang đứng cầm chiếc chìa khóa muốn mở cửa, không tự giác được mà nhẹ nhẹ rôn. Thế nhưng vừa mở cửa ra, anh lại thất vọng rồi. Trước kia mỗi lần về nhà, có thể nghe thấy tiếng ngọt ngọt ngào thân thiết của cô, nhưng lúc này nhanh đón anh chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nhìn căn phòng xa hoa ở trên tầng cao nhất, nơi này đã từng là thiên đường khoái hoạt một mình anh. Chẳng bao lâu bởi vì lương thiếu mặt đột nhiên xâm nhập mà cuộc sống của anh trở nên hỏng bét. Rất nhiều lần khi mở cánh cửa này ra Anh đều ân thầm cầu nguyện ông trời Có thể cho anh một chút yên bình Suy thuộc ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại Anh cười khôn một tiếng Anh rốt cuộc là đang chờ mong cái gì chứ Một cuộc hôn nhân không can thiệp đến cuộc sống của nhau Vốn là điều anh muốn Cho dù cô mà dày tiến vào đây Thì anh cũng chưa từng quan tâm đến cô bao giờ Thậm chí ngay cả việc cô còn sống hay đã chết Anh cũng không buồn để ý đến Là vì cái gì? Mà đã cải biến ý tưởng này của anh. Chẳng lẽ là vì một tháng ở chung ngắn ngủi sao? Vẫn phải nói ra, anh bất tri bất giác đã lầm vào trong một cái cảm bẫy. Mà đến chính bản thân mình cũng không phát hiện ra. Một tháng ư. Đột nhiên nghĩ đến kỳ hạn do chính mình định ra lúc trước. Anh bắt đầu suy tính thời gian. Từ lúc cô đến đây bây giờ, hình như đã qua được một tháng rồi thì phải. Chẳng lẽ cô cứ như vậy tuần thù hiệp định với anh. Thời gian vừa đến đã lập tức vỗ mông chạy lấy người sau. Nghĩ đến sự thực có thể là như vậy Anh đột nhiên cảm thấy thật là ảo não Người đàn bà đáng giận kia Cô nghĩ rằng cô là ai Nói đến là đến, nói đi là đi Cho dù lúc trước anh chỉ cấp cho cô thời gian một tháng Nhưng anh còn chưa nói rằng cô có thể đi Cô dựa vào cái gì chứ Càng nghĩ càng cảm thấy mình Đã thay đổi đến mức kỳ diệu Mà cái đồ sò tạo ra những tội ngày Lại chính là lương tiếu mặt chết tiệt Chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao Không, anh không cho phép lợi chuyện này có thể phát sinh được. Lương tiếng mặt, mà kể em đi vào cuộc sống của tôi là vì mục đích gì? Quý triết năm tôi cũng sẽ không thay đổi vì em. Bắt buộc chính bản thân mình phải suy nghĩ như vậy. Anh giống như thường lệ ăn bữa tối đơn giản rồi sau đó đến tư phòng liều mạng làm việc. Làm suốt một đêm dài rồi mới phải đi giặt xanh chiếc khăn bằng nước ấm kéo thân mình mệt mỏi chuẩn bị lên rừng đi ngủ. Nhìn chiếc đồng hồ bao thức Đã gần đến 12 giờ đêm khuya Anh vẫn như cũ Không khó tiếng mở cửa Lần lộn trằn trọc triển miên Anh không tự ngừng nói với chính bản thân mình rằng Không thể quan tâm tới cô Sinh mệnh của cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường mà thôi Chờ đến một năm nữa Là kết quả của gục hân nhân Sợ hai người có thể được như anh mong muốn Chờ đến lúc đó Là anh có thể côi phục tự do của bản thân mình Nhưng mà lúc này Anh lại phát hiện ra một điều ngoài ý muốn Thời điểm hai năm trước Trong lòng anh luôn nghĩ được giải thoát là điều thoải mái nhất, bất quá hiện tại hai chữ ly hôn này lại khiến lòng anh bồi hồi. Có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net